Liền sau đó chàng thanh niên nhìn xung quanh tìm kiếm dập ăn Chẳng thấy cô bé đâu cả, lòng thấy hết sức làm lạ. Bị ném chết thì cũng phải có thi thể chứ. Trong khi chàng thanh niên thắc mắc đứng thử người ra, tám người kia thấy nhân vật chính đã bị kẻ khác cướp đi mất. Chàng thanh niên này cũng chẳng dễ đối phó. Bèn nháy mắt ra hiệu cho nhau, rồi lặng lặng rút đi. Lúc này chỉ còn lại một mình chàng thanh niên đứng thử người ra trong gió tuyết. Không sao hiểu nổi việc gì đã xảy ra, Hết như là trong một giấc mơ vậy. Thôi thì bỏ qua việc này. Nhưng chàng thật sự không nên động lòng trát ẩn, Cởi áo của mình ra đắp cho cô bé, Để khiến sau này chẳng những xảy ra rất nhiều hiểu lầm, Mà còn gây nên một trận vong tố kinh hoàng tinh giang hồ, Và tính bản thân chàng cũng suốt tán mạng. Bây giờ hãy nói về vật anh, Được lan nhân thần ni cứu mang về Yến Sơn, Truyền cho Võ Công tuyệt thế. Là nhân thần y này, Tuy thân hoài tuyệt học, Xong vì bà khổ tu mấy mươi năm, Đã hiểu thấu đạo lý cuộc đời, Đều chỉ là hư không. Nên bà không bao giờ cậy vào Võ Công tranh cường hiếu thắng, Và cũng chẳng màn đến danh lợi trên cõi đời. Do đó với giang hồ, Rất ít ai biết đến bà. Thời gian thấm thoát, 10 năm đã trôi qua. Liệu vật anh giờ đang đứng bên cạnh thương yến, Chẳng những nữ cải nam trang mà còn khắp người đầy bùn đất ngay cả thân mẫu của nàng mà gặp nàng lúc này á rằng cũng nhận không ra. Liệu dật anh thấy thương yến nước mắt nhìn trời, xem con chim ó đang rơi xuống. Bỗng nghe một chuỗi cười dài từ xa vọng đến. Hai người chưa kịp quay đầu nhìn tiếng cười ấy đã đến gần bên. Tiếng cười vừa ngưng liền sau đó là tiếng ồ ngạc nhiên. Chỉ thấy người ấy là một lão nhân tuổi trạng thất Tuận Mặt mài len lút, trên mình là một chiếc áo dài giá díu trăm mảnh, Hết sức là dờ bận, mắt trồng trọc nhìn vào liễu giật anh. Liễu giật anh vừa nhìn rõ lão nhân ấy, thì buộc miệng nói, Khúc công tông sao cũng đến đây vậy? Rồi thì đưa tay chỉ tóc và xua tay lia lịa ý bảo lão nhân, Đừng tiết lộ thân phận của nàng. Động tác của nàng rất nhanh, thương yến đứng bên không hề hay biết. Lão nhân chớp mắt, châu mày lắc đầu nói, Tiểu nhưng thấy liễu giật anh ra hiệu ngăn cản liền cười ha hả đổi lại à, à, à, Tiểu quỷ người ở Lạc Dương chẳng nói lời đa trốn mất biệt Bao hài lão phù với cái bụng trống rỗng tiền kiếm khắp nơi Té ra người đã trốn đến đây ha, Hài lắm à, à, Thì ra người cũng biết tìm đến chỗ có ăn có uống Đã sắp đến giờ rồi Người còn đứng đây làm cái gì Kéo đến trễ không còn phần ăn đó Chúng ta đi mau lên đi đang lên các bước đi ngay như sợ đến muộn mất phần ăn thật vậy. Lúc giật anh lạ người cản bước và nói: "Còng còng chớ vội, anh nhi có một vị đại đệ còn chưa giới thiệu với lão nhân gia đây." Lão nhân gia chiều bực mình nói: Tiểu tử người thật là lôi thôi, chúng ta đến giành lấy thủ tọa tốt biết mấy, vậy mà ngươi lại ở đây rề rà, thật lão phu chẳng còn hiểu nổi người nữa. Thôi được rồi, đằng nào ngươi cũng rất lắm điều đành chiều ý ngươi vậy." Đoạn quai sang chồng chọc, chọc nhìn vào Thương Yến, Như đếm hết từng sợ lông trên người của chàng vậy. Liễu giật anh bây giờ mới hài lòng quay sang Thương Yến mỉm cười nói, Yến đệ, Ngu huynh xin giới thiệu, Vì này là khúc đại hiệp khúc lão tiền bối, Một trong giang hồ tam quái, Danh lừng thiên hạ, Bình xanh rất tham ăn háo uống, Đã quen nhau rồi nửa năm trước, Tại Lạc Dương, Hai người trong nửa tháng đã ăn hết hơn 160 buổi tiệc, Chỉ riêng rượu thiêu giao tử cũng đã uống đếch hơn 200 hũ. Rồi cuối cùng Yến đệ biết sao không? Thương Yến vừa định trả lời nàng đã nói tiếp. Vậy mà khúc công công còn nói là chưa thỏa thích. Yến đệ thấy có khủng khiếp không? Ai lại giới thiệu người như nàng vậy? Toàn nêu ra những khuyết điểm của người khác thật là lướt thoáng. Nhưng khúc đại hiệp này lại thích luận điệu như vậy. Chẳng những không chút tức giận mà còn thích thú ha hả cười không thôi. Liễu vật anh dứt lời thương yến liền tiếng tái, rồi dòng tay xá dài nói, hậu sinh thương yến khấu kiến khúc lão tiền mối. Lão nhân cười hớm hỉnh, được rồi, được rồi. Cũng tại tiểu tử quỷ quái này muốn biêu xấu lão phu, biết lão phu nghèo đến mức không có lễ vật kiến diện. Thôi thì lát nữa lão phu sẽ gấp cho ngươi mấy miếng xương gà để gọi là chút lòng thành của lão phu. Thôi, bây giờ đừng làm mất thời gian nữa. Chúng ta đi mau đi. Thế là ba người vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Lát sao đã đến bên ngoài đặng gia trang. Chị thấy càng diện rộng đến mấy mẫu. Nhà cửa lầu phòng hết sức là nguy ngã trang nhã. Gây cảm giác hào phóng không tả. Ba người đi đến trước cửa trang. Chị thấy hai bên đều có một con sư tử đá trơ lạnh không chút sắc khí. Hai cánh cửa to đen mở toan. Ở trong phòng gác có mấy đại hán võ phục. Nghiêm mặt ngồi yên. Ba người đi ngang trước mặt ngay cả mắt họ cũng không chết. Băng qua tiền diện, trong đầy kỳ qua dị thảo, và đã đến một khu đại sảnh, chỉ thấy trong sảnh có đến hơn trăm người. Trong số không ít là trưởng lão và trưởng môn các bàn các phái. Cùng với trung nguyên cửu tử Miêu Cường Tam Hổ, Quang Đồng Tứ Thử, Trung Nguyên Ngũ Ma, nói chung có đến 89 phần 10 là nhân vật hàng đầu trong Đương Kim Võ Lâm. Thật là một trường diễn linh định xưa nay chưa từng có. Lúc này mọi người thái đều yên lặng, mặt đầy vẻ hồ nghi, mắt chầm chập nhìn vào mặt trang chủ đặng Tế Vân. Đặng Tế Vân đang đứng bên bàn. Trên bàn là một chiếc rương gỗ dùng dứt, cỡ hờn thước, vừa được người mang đến chẳng rõ trong đựng những gì. Nhưng người ấy nói là do thành giáo chủ phái du sơn đã nhờ y mang đến và còn kèm theo một phong thư. Mời đặng trang chủ xem qua một thể Đặng tế dân vừa mới đoán lấy phòng thư Trùng khúc thú thắng đã cùng thương yến và liễu vật anh bước vào đồng thời lớn tiếng nói Ô anh hùng giang hồ hào kiệt lục lâm hôm nay đến đây thật không ít Nhã hứng ở đâu có mà lại đến đây tụ hợp đồng đảo như thế này Cả lẽ cũng giống như lão xàm trùng này Muốn được tha hồ ăn uống hay sao Vậy thì quá phiền đặng trang chủ rồi Khúc thú thắng cả đời bẩn cợt trành đời, quen tính khôi hài. bất luận ở nơi đâu cũng hớm hỉnh cợt đùa, cho là như vậy mới náo nhiệt hào hứng. Dù chuyện tầy trời đến mấy cũng chẳng bận tâm, nên ông mới có cầu triết lý, chẳng mang chuyện thiên hạ, chỉ mong say cả đời. Đồng thời khúc thú thắng có bối phận vô cùng cao trong võ lâm. Hầu hết mọi người đều kính nể và càng khâm phục hơn nữa đối với võ công kinh người của ông ta. Thế nên tuy ông ta không đến đổi kiều căng tự đại, nhưng ở trong lòng cũng không khỏi có chút cao ngạo. Ông vừa nói dứt lời bầu không khí hồ nghi ở trong đại sảnh liền bị xua tạc. Quần hào đều hứng mắt nhìn ông và còn có một số người đứng lên thi lễ, thế là tiếng cười vang lên cùng khắp. Tùng nguyên cụ tử, chính người chiếm hết một bàn trước tiền đứng lên nói. Khúc lão Quỳnh đã lâu không gặp, dạo này vẫn khỏe chứ, xin mời ngồi xuống đây đi. Cũng có người lớn tiếng nói, sàm trùng, chúng ta xú khí tuần đầu đến đây ngồi cho vui. Trong lúc ấy đặng tế dân đã đi đến trước mặt của khúc thú thắng ôm quyền thi lễ nói, Không biết khúc huynh đến, đệ đã không ra ngân đón. Những mong lượng thứ cho xin mời khúc huynh thượng tòa. Khúc thú thắng cười, lão đệ hạ tất khách sáo. Khúc mộ trước nay hành tung vô định lúc nào nói đến là đến. Nếu lão đệ mà còn khách sáo từ này khúc mổ xe không dám lệnh giao nữa. Thôi, lão đệ hãy đi mà lo việc của mình đi. Đằng nào khúc mổ cũng nổi tiếng là sàm trùng. Chỉ khoái ăn uống. À, à Còn sợ không tìm được chốn ngồi hay sao. Xin mời, xin mời, cứ để cho khúc mổ tự tiện được rồi. Mặng tế dân lòng còn đang nổi lo lắng. Khách sáo với ông một hồi, thấy ông vẫn nhất quyết như vậy bèn không nại ép nữa. Để mặt cho ông tự nhiên. Khúc thú thắng tuy được nhiều người mời mọc nhưng ông đều không ngồi Lại đi đến một góc ngồi chung bàn dơi lan sơn tam ưng Khúc thú thắng vừa ngồi xuống liền thức bàn tay ngoát nguèo Và đen đuổi ra cầm lấy một con gà hấp cải to béo chưa động đũa Để xuống trước mặt của thường yến già nói Tiểu tử đây là lễ vật kiến diện của lão phù Người ăn mau đi đừng để cho chó nó cướp mất đó Người cũng đã trồng thấy rồi lũ chó đầm nhà nằm với ngươi kìa. Rõ ràng là ông nói xiên nói xỏ Lang Sơn Tâm Ân đang ngồi đối diện, khiến cho Liễu Dật anh không sao nén nổi bật cười khúc khích. Lang Sơn Tâm Ân biết khúc thú mắng mình nhưng không tựn phát tác, vì ba người đều là tham sự của tổng đàn phái Diu Sơn, đều vị rất cao trong phái, chỉ dưới quyền của giáo chủ mà thôi. Hôm nay ba người tuy không phải phụng mệnh giáo chủ đến đây, Nhưng là người của phái dư sơn trước khi chưa rõ động cơ đột ngột của giáo chủ, họ không tiện trở mặt, dời trợ thủ của đảng tế dân, để khỏi ảnh hưởng đến toàn cục. Bởi phong thư và rương gỗ do thành giáo chủ phái người đưa đến, chưa mở ra xem, chẳng rõ là chủ chiến hay chủ quà, nên mặt cho khúc thú thắng nói gì thì nói, họ cũng không phát tác, chỉ vẫn ở trong lòng, họ thầm nghĩ. Nhưng mà muội xuất thủ thật tổn thương đến thể diện của gian chủ, đành nén giận chờ mở rương ra xem rồi hẳn tính. Ba người lúc này giận đến mặt tái nhợt, mắt như phóng lửa, cả chòm râu dê bạc trắng cũng tức đến lầy động lên hồi, nhưng không hề nói một lời nào. Khúc Thủ thắng tảng lời như không nhận thấy, lại đưa tay ra cầm lấy ấm rượu và tiện tay kéo con vịt nướng nóng hổi đến trước mặt, bẻ lấy hai chiếc đùi đưa cho Liễu Dật Anh, ngồi bên và nói: Đùi dịch nè ăn đi Lão phu gặm cổ được rồi Chúng ta hãy tha hồ mà ăn uống đi Ông uống rượu không rót vào chung Cầm ấm rượu lên đưa vào miệng tu ưng ực Chỉ một hơi đã uống cạn một cân rượu trong ấm Sau đó ông gọi một tráng đinh đến và nói Đã lâu chưa uống rượu mau đài Uống giàu thật khoái khẩu người mau mang đến cho lão phu dài hủ rượu Để khỏi lạc nhắc làm phiền ngươi Trắng đình ấy chưa từng thấy ai uống rượu như vậy bao giờ lại thêm lão nhân này quá ư giờ bẩn. Nhìn thấy là tổm lộn nhưng vì trang chủ đã trịnh trọng dặn bảo y chẳng dám lộ giá không vui. Gương cười dân lời rồi lui ra ngay. Lát sau cạnh bàn của khúc thú thắng đã có đến 10 hũ rượu mau đài Còn niêm phong cản hết lối đi của những người bưng thức ăn. Khúc thú thắng mới nhìn trắng đình ấy cười nói thôi được rồi tạm ngừng đó. Khi nào lão phu uống hết mấy rượu này rồi sẽ hẳn hay. Tội thần, tủ lưỡng thật là quá ghê gớm. 10 hú rượu còn chưa đủ thật khiến cho Lan Sơn Tâm Ưng tức đến cơ hội dở tung lòng ngực. Ba người mặt mài sám ngắt, sáu con mắt trở nên đỏ hoạch. Ba người sáu tay chói trên bàn đứng phát dậy, quay người bỏ đi. Ngay khi ba người chói tay lên bàn đã ngầm dẫn khí, chân lực đẩy chiếc bàn về phía khúc tủ thẳng. Đoàn bất ngờ này nếu như Khúc Thú Thắng trúng phải hắn sẽ tàn sương nát thịt. Bởi đây là chiêu dân tể thiên khai, một tuyệt chiêu trong đại khai bi thủ. Và ba người đều dẫn đến mười thành kiên lực định hạ sát Khúc Thú Thắng ngay tại chỗ. Khúc Thú Thắng là một bậc kỳ hiệp gió công cao thâm. Hồi mấy mươi năm về trước đã giành chắn giang hộ. Lẽ nào lại bị kẻ khác ám toán dễ dàng như thế hay sao? Ngày khi làng sân tâm ưng vừa động, Ông đã dẫn quyền thiên cương khí đẩy ra Khi độc trảo âm phong trưởng của đối phương ập tới Tìm lực đôi bên chạm vào nhau Chỉ nghe bùng một tiếng Rồi thì chén đĩa rơi xuống đất nghe loãng soạn Cả chiếc bàn gỗ đàn hưng Cũng bị đánh nát tan thành tầng mảnh dụng Sự biến quá đột ngộ Tất cả mọi người đều chưa rõ chuyện gì đã xảy ra Nhất thời cả đại sảnh im phản phát Lúc này cái thế vô sông sạm trùng khúc thú thắng Buông tiếng cười giang. Điềm nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Bưng lấy một hữu rượu mau đài. Ngồi ung dung trên ghế uống ưng ức. Làng sân tâm ưng vừa mới đứng lên chưa kịp đi khỏi. Tài nghe những tiếng giang động kiệt. Biết là sự thể đã xảy ra ngoài ý muốn. Thầm nghĩ đến nếu đối phương mà muốn lấy mạng bà huynh đệ mình lúc này. Thật dễ dàng như trở bàn tay. Bất giác toàn thân toát mồ hôi lạnh. Cùng đưa mắt nhìn nhau. Người có danh. Cây có bóng Làng Sơn Tâm Ưng là nhân vật lần danh trên chống giang hồ Có địa vị tôn cao ở trong phái du sơn Này trước đông đảo quần hồn thế này mà thua bại với tay người sao có thể không bẻ mặt được chứ Thế nhưng Lan Sơn Tâm Ưng là người vô cùng xảo quyệt Đại Ưng quay người lại cầm giọng nói tác hạ quả nhiên danh bất hư truyền Gió còn thật có chỗ độc đáo Nhưng Làng Sơn Tâm Ưng này chẳng thể có hành động quá đáng Bởi hôm nay là ngài phải thành toán dứt khoát, hiềm khích, trước kia giữa phái du sơn cùng với đặng trang chủ, nếu không huynh đệ bọn này cũng muốn thọ giáo dài chiêu tuyệt học của các hạ. Những lời lẽ của Đại Ưng, đúng là nằm trong quan tài mà còn bôi phấn thân thật không biết xấu hổ. ngày khi ấy có tiếng gió ngửa dồn dập, như dừng lại ở ngoài cửa trang, nhưng quần hào không ai màn đến, thay đều hướng mắt về phía khúc thú thắng, dời lang sần tạm ưng. Chỉ thấy Khúc Thú Thắng nhìn Lam Sơn Tâm Ưng mỉm cười nói Bỏ đi thôi tử hứng của Khúc Mổ đang bừng đây Đâu có thời gian mà lãi nhãi với bà dị Nếu một ngày nào đó dùng lửa nướng chín ba con ác ưng Mời Khúc Mổ nhắm rượu Khúc Mổ cũng cố gắng dùng tạm Chẳng chê các vị không có tính người đâu Thật là những lời mắng nhiết sỏ xiên độc địa Khiến cho Lam Sơn Tâm Ưng Dẫn đến toàn thân rung lẫy bậy Nhưng vẫn không xuất thủ Bởi họ biết rất rõ dù ba người hợp sức cũng chẳng phải là địch thủ của đối phương Đồng thời hiện chưa rõ ý định của giáo chủ như thế nào Phải chờ mở thư và rưng gỗ ra xem mới biết Lúc ấy mới có thể quyết định thái độ Ngay khi ba người đang ngưỡng ngùng tức giận Bỗng phía sau gian lên một giọng lãnh loát nói ba vị thuốc thuốc đã đến lúc nào vậy Dứt tiếng một thiếu nữ áo trắng xinh đẹp khả ái đã đi đến bên cạnh Đôi mắt sáng ngời như mặt nước hồ thuốc Nhìn quanh mọi người Phát hiện thương yến cùng với liễu vật anh Ở ngài trước mặt Đang ngồi kề bên nhau Và ngồi sát bên một lão nhân dơ bẩn như ăn mại Bất giác ngẩn người ra Nhìn hồi lâu Rồi mới quay sang Lan Sơn Tâm Ưng Lan Sơn Tâm Ưng đang ở trong thế cửi trên lưng hổ Không biết nên xử trí thế nào Thành tố văn có mặt thật là đúng lúc Thật là đã có cơ hội rút lui rồi Bèn nghiêm mặt nói Chúng lão phu nghe nói hiền điệt nữ đã đến thành dương cho nên tức tóc đến đây, vừa mới đến chưa lâu. Thành Tấu văn thoáng nhấn mày. À, ba vị thúc thúc tức tóc đến đây chả lẽ lại có đại sự gì hay sao? Có phải già phụ đã đổi ý không? Đại ưng Lắc đầu nói, lão phu cũng không rõ. Vì bọn này không phải từ tổng đàn đến, chỉ là đi ngang qua đây. Nghe nói hiền điệt nữ đã đến cho nên tiện đường đến xem thử. Thế nhưng nếu Hiền Điệt Nữ muốn biết ý định của lệnh tôn thì hãy chờ Đặng Tế Vân mở phòng thư và rương gỗ, do giáo chủ phái người mang đến ra xem thì rõ ngay. Đại ưng gọi thẳng danh tính của Đặng Tế dân thế này thật quá thiếu lệ độ, chẳng trách thiết đổm dân quân đang đứng bên tức giận, chỉ nghe ông ha hả cười to và nói, <cười> làng sơn Đại ưng người thật quá khinh miệt đặng mổ. Đặng mổ tuy bất tài nhưng cũng chẳng cam mở cái thứ đồ bẩn thiểu của phái vương sơn các ngươi Khi nãy vì đặng mổ chưa biết nội tình nên mới giữ lại, giờ đã biết đó là ám hiệu của thành Trúc Thanh. Các người hãy tức tốc mang khỏi nơi đây, nếu không thì chớ có trách đặng mổ sai người dứt đi đó Đoạn lớn tiếng quát, người đâu? Các tráng đình có nhiệm vụ tiếp tận lập tức dạ ra, cùng xứng đến ngay. Lúc này chỉ cần một người ra tay là có thể dẫn đến một cuộc hỗn chiến. Chỉ thấy mười mấy đại hán võ phục đứng lên. Người nào mặt sắc lạnh, mắt như muốn phúng lửa, sẵn sàng xuất thủ. Làng sân tâm ưng hết sức ngưỡng ngụng, và do dữ. Chỉ thấy ba người châu mài, miếng răng, nhớt môi như cười nhưng không phải cười. Hiện nhiên ở trong lòng đang tính toán quỷ kế gì đó. Lúc này người lo lắng hơn hết là thành tố dân. Nàng đến đây với ý định thuyết phục, đặng tới gần gia nhập phái du sơn. Giờ thấy tình thế căng thẳng như thế này, nàng không lo sao được. Bèn vội nói, đặng trang chủ có gì thư thả nói, hà tất nóng nảy như vậy. Quán thù nên cởi chứ không nên thắt chặt, mong đặng trang chủ hãy suy nghĩ kỹ. Nàng chưa dứt lời bỗng một tiếng hú ghê rợn, hệt như là sói tru, từ chỗ xa xăm, đang dọng đến. Rồi thì thoáng chóc thì ở trước đại sảnh âm thanh làm rung chuyển cả mái nhà. Quần hào trong sảnh thải điều bàn hoàng sửng sốt, chỉ có lan sơn tâm ưng là đắc ý nhất môi cười. Thường Yến tự nãy giờ ngồi lặng yên theo dõi diễn biến, vừa nghe tiếng hú giọng đến chàng kinh ngạc thầm nhũ. Người này thật không thể khinh thượng, chẳng những nội công thăm hậu. Mà khinh công cũng hết sức là cao minh, nhưng không biết đến đây dơi ý định gì. Thương Yến vừa nghĩ đến đó, ngoài cửa sảnh đã gian dậy tiếng gió, liền theo bản năng đưa ánh mắt nhìn. Chỉ thấy bóng xám nhấp nhoáng, một lão nhân thấp bé tuổi ngoài 70, tóc bạc xỏa dai, dầu trắng phủ ngực, mũi hoặc mắt xết. Mặc áo bào màu xám bạc, nhẹ nhàng hạ xuống trong sảnh, không hề gây nên một tiếng động khẽ Lão nhân ấy sau khi hạ người xuống đất, dám dẻ hết sức là cao ngạo, đứng yên tại chỗ với đôi mắt sáng rực tinh quang quét nhìn mọi người ở trong đại sản. Bỗng ánh mắt của lão dừng lại trên ngọn quái trượng, kỳ lạ ở trên tay của Thương Yến. Lão sợt nhớ đến một sự kiện giang hồ khi xưa, mắt nhìn ngọn quái trượng trên tay của Thương Yến, bán tính bán nghi thầm nhũ. Ngọn quái trượng trên tay của thiếu niên ấy, nếu đúng là tử trúc trượng, bảo vật trấn sườn, tính vật chủ môn của phái Hà Lan, đã thất lạc khi xưa, vậy thì thiếu niên này, à, Hẳn có lại lịch lớn lắm. Lão nhân thấp bé vừa nghĩ đến đó bỗng nghe có tiếng chó sủa vàng lên ở góc sẵn. Lão động tâm đưa ánh mắt nhìn. Chỉ thấy Ngọc Diện nhân ma trát tỉ tình. Đang ngồi ở một chiếc bàn ở trong góc sẵn. Và gật đầu chào lão ta. Lòng mừng không siết. Bởi Ngọc Diện nhân ma là nhân vật có hạng trong phái Hà Lan. Hiện nay chỉ cần hỏi y là sẽ rõ ngay. Thế lạ lão nhân thấp bé liền cất bước đi về phía ngọc viện nhân ma và nói, hôm nay hần hạnh được gặp trác thiếu hiệp, quyển định quê này thật không ủng phí chuyến đi này. Quyển định quê ngoại hiệu là đàn chỉ chánh cạn khôn, gió công cao thâm khôn lượng. Hồi 30 năm trước đã danh chánh giang hộ, anh hùng hào kiệt trong cả hai giới hắc bạch lưỡng đạo đều hết sức là đau đầu bởi gió công cao thâm và cá tính bất phần thiện ác của lão tạc. Quyển Đình quê bản tính rất độc đáng, không bao giờ bận tâm đến sự phê bệnh của giới võ lầm. Bất kỳ việc gì hãy mình thích là làm, cũng may là lão ta rất giàu có, hiếm khi bước chân vào giang hồ. Nhờ vậy mà cũng ít gây sự với người, dù Sơn Giáo Chủ Thành Trúc Thành chính là đệ tử duy nhất của Quyển Thành quê. Chẳng những đã học được một thân gió công quái dị và cao thâm khôn lường của sư phụ, mà còn thừa kế cả tính nết lạnh lùng cao ngạo của lão ta. Phen này chuyện sức mít giữa phái du sơn cùng với đặng tế dân. Lão quái vật đã đích thân xuất hiện, hậu quả dĩ nhiên là rất đáng lo ngại, nên quần hào ở trong đại sảnh thải đều hết sức hồi hộp Thiết đẫm dân quân đặng tế dân, thấy lão quái vật hiện thân ra, biết được sự việc hôm nay khó thể giải quyết một cách êm thấm. Xong vì sự an nguy của bản thân không nở lương lị đến bằng hữu gió lắm, không muốn làm cho lão quái vật phải nổi giận lên, cho nên đành nén lòng yên lặng theo dõi động tỉnh của Nguyễn Đình quê. Quần Hào hiện diện đương nhiên là từng người nghe tiếng nói về Nguyễn Đình quê, nên trước khi đặng tế dân có hành động thải điều im hơi lặng tiếng, bởi sợ với gió lâm chơi cười mình lấn lướt chủ nhân, đồng thời cũng có không ít người khiếp sợ quy thế của đàn chỉ chánh càng khôn. Trong khi hàng trăm đôi mắt hướng vào quyển định quê, lão quá vật ấy đã ngên ngang đi về phía ngọc diện nhân mà trác tỷ tinh. Phái Hà Lan từ khi ân sư Hà Lan nhị lão, lão đại bắt bộ truy hồn đơn tử hào, lão nhị đà tí thần Long cáo túng sinh qua đời. Tính vật ở trưởng môn tử trúc trưởng đã mất tích theo sư đệ. Của Hà Lan nhị lão là đà bối ông tiền dục anh. Nên chức vị trưởng môn đến nay vẫn không thể nào truyền lại một cách chính thức. Vì vậy, chức vị trưởng môn nhân phái Hà Lan đã phải bỏ trống trong suốt hơn trăm năm qua. Tuy nhiên, các trưởng lão ở trong phái cũng tuyển chọn đệ tử mà giao trách nhiệm lãnh đạo. Người được trao cho binh dự ấy chẳng những phải gió công dược trội mà còn phải có bản tính hết sức là cá biệt. Ngọc Diện Nhân Ma Trác Kỷ Tinh là một đệ tử xuất sắc trong phái Hà Lan. Hiện nay chẳng những các trưởng lão ở trong phái có ý định giao cho trách nhiệm lãnh đạo mà bản thân của các tỷ tinh cũng rất tự cao cho mình hơn hẳn mọi người ở trong phái. Phen này các tỷ tinh thấy ngày tuyển chọn lãnh đạo ở trong phái đã sắp đến vì muốn trở thành chủ môn nhân chính thức của phái Hà Lan thì đã xin phép các vị trưởng lão xuống núi vào Trung Nguyên. Các tỷ tinh có hai dụng ý, một là tìm kiếm tử trúc trưởng để trở thành chủ môn nhân chính thức. Hai là muốn gặp gỡ những nhân tài trong gió lâm trung nguyên để ấn chứng võ công. Đàn chỉ chấn càng khôn, quyển định quê. Rất ít khi tân báo kẻ khác, nhưng lúc này một là vì Ngọc Diện Nhân Ma gió công bất phạm, là người mà phái du sơn định lôi kéo. hay là vì muốn hỏi về ngọn quải trượng trên tay của thường Yến, nên lão mới phải hạ mình đi đến bên cạnh của Ngọc Diện Nhân Ma. Ngọc Diện Nhân Ma Trác Tỷ Tình cũng là người tự cao tự đại nhưng y cũng có sự toàn tính diệt Một là Ý biết Quyển Đình quê Võ Công Cao Siêu và là sư tổ của Phái Du Sơn. Hai là lúc mới bước chân vào Trung Nguyên, Ý đã có đến giếng Phái Du Sơn, gặp thầm tố văn và đã say mê sắc đẹp của nàng, thề quyết cưới bằng được nàng làm vợ. Phèn này đến Đặng Gia Trang, trên danh nghĩa là giúp sức cho Phái Du Sơn. Nhưng trên thực tế là lo sợ gia nhân gặp nguy hiểm Nên mới dẫn theo con chó săn tay dực lông bạc Ngầm đi theo bảo vệ cho thành tốt văn Thấy Nguyễn Định quê đi về phía mình Y vội tiếng lên đón Hai người thật chẳng xem thiết đẫm văn quân Đặng tế Dần vào đâu cả Thái độ hông hấp ấy tùy khiến cho quần hào hết sức là tức giận Xong vì nấy mặt chủ nhân mọi người không tiện phát tác Sau khi hai người gặp nhau Nguyễn Định quê hỏi ngay Các thiếu hiệp, tính vật trưởng môn tử trúc trưởng của quý phái đã có mạnh mối chư vậy. Các tỉ tinh cười bí ẩn. <cười> Sao, tiền bôi đã có tin tức rồi ư. Ngọc Diện Nhân Ma này rất là tinh danh, không bao giờ để cho kẻ khác thừa cơ hội lợi dụng, nên cũng rất ít khi thẳng thắn trả lời câu hỏi của kẻ khác. Quyến Đình quê nghe đối phương không trả lời mà còn hỏi ngược lại, lòng hết sức là không vui. Xong vì tình thế trước mắt. Nên ông ta chưa kịp phát tác, bèn cười khải nói. Hiện có một người đang cầm trên tay một vật giống hết như tính vật chưởng môn của quý phái đó. tiểu sinh cũng đã trông thấy rồi, nhưng ở trên đời có rất nhiều người danh tánh giống nhau. Thậm chí tướng mạp cũng giống nhau, khuôn hồ là một ngọn quải trưởng. Nếu lão phu mà là thiếu hiệp thì phải hỏi hắn mới được đâu. Các tỉ tinh mỉm cười. Tiền <cười> bối... Nghĩ là tiểu sinh không dám hỏi ư Nguyễn Đình quê giả giờ lo lắng nói Không phải như vậy Nhưng lão phù tay người ấy Dường như không dễ đối phó đâu Thiếu hiệp nên cẩn thận đi là hơn Lão miệng nói như vậy Nhưng trong lòng thật muốn trát tỷ tinh đi hỏi thương yến Nếu hai người động thủ với nhau <cười> Lão có thể xem Coi lai lịch của chàng thiếu niên ấy là ai Ngày khi ấy thành tố văn Nghẽ miệng cười với Nguyễn Đình quê Các tỷ tinh tưởng lầm là thành tố văn, có tình ý với mình, đang định tìm cơ hội trổ tài để lấy lòng người đẹp. Giờ lại nghe Nguyễn Thành quay nói khích, bèn miễn cười đứng lên đi về phía Thương Yến. Quần hào nhìn thấy Ngọc Diện nhân ma mỉm cười nham hiểm. Mắt nhìn ngọn quải trượng trên tay của Thương Yến, và đi về phía chàng thấy điều lo lắng sẽ có chuyện xảy ra. Liễu vật anh cặp mắt rất là tinh tế. Đã nhận ra Ngọc Diện Nhân Ma đã có ý đồ không lành, ngầm giật tay áo của Thương Yến khẽ nói, Yên đệ hãy cẩn thận, có lẽ tên ác ma ấy nhắm vào đệ đó. Thương Yến tuy lòng giả lương thiện nhưng cũng nhận ra người ấy có ý định chẳng lặng. Nghe Liễu giật anh nhắc nhở bèn cũng thấp giọng nói. Liễu đại ca yên tâm đi, ngọn tử trúc trưởng trên tay của đệ chuyên dùng để gián ma diệt ác đó. Các tỷ tình đi đến chỗ còn cách Thương Yến khoảng một trường, y thoáng giờ tay trái lệch, ngón giữa chìa ra, bốn ngón khác co lại đó chính là ám hiệu chào hỏi, giữa người đồng bối phận với nhau, trồng phái Hà Lan. Dông ra Thương Yến, trước khi rời khỏi Hoàng Sơn đã được bối đà ông Tiền Dục Anh cho biết ám hiệu chào hỏi đặc biệt khi đồng môn gặp nhau giữa phái Hà Lan và với đối phận của Thương Yến. Gặp bất kỳ người nào trong phái đều có thể đưa ra ngón cái để biểu lộ bối phận cao nhất của đệ tử đích truyền của tổ sư phái Hà La Và bất kỳ ai trong phái trồng thấy tử trúc trưởng đều phải với lễ giảng bối tham kiến. Ngoài trừ ra hiệu bằng tay trái còn phải dựng đứng bàn tay phải trước ngực, không mình thi lễ và chỉ có thể chìa ra ngón tay Út làm hiệu để biểu hiện lễ độ của hàng giảng bối. Đà bối ông tiền dục anh, còn cho Thương Yến biết, ám hiệu chào hỏi bằng tay ấy là do tổ sư phái Hà Lan truyền lại. Người ngoài không biết, nên khi gặp người có ra hiệu như vậy, có thể khẳng định chính là đệ tử phái Hà Lan. Tuy nhiên cần phải điều tra xác định là đệ tử trung nghĩa chính trực thì mới có thể nhận nhau. Nếu không, khi đó phương biết rõ thân phận của Thương Yến thì phải hạ sát với tử trúc trượng ngay. Hầu đạt thành trọng nhiệm thanh lý môn hộ Di mệnh của tổ sư già Thế cho nên khi thường yến thấy ngọc diện nhân Mà trác tỉ tinh dùng ai với đồng bối phận Ra hiệu chào hỏi Cho là người này không tôn tính tử trúc trưởng Lòng đã không vui Lại nghĩ đến lời dạng bảo của ân sư Trước khi xác định người này thiện hay ác Chàng chưa quyết định có nên tỏ rõ thân phận hay không Nên đâm ra do dự Chỉ vô ý hai tay cầm ngang tử trúc trưởng thoáng giờ lên Quần hào hiện diện đương nhiên là không phát giác ra ám hiệu bằng tay của Ngọc Diện Nhân Ma Mà dù có vài người chú ý thì cũng không nhận ra đó là có đặc biệt gì Bởi họ không hề biết đó là phép tắc của một môn vái Thường yến bởi sinh lòng giới bị đã vô ý phát động lưỡng nghi thần công Nên khi giờ tử trúc trưởng lên càng thanh cương khí đã dẫn khắp toàn thân Ngọc Diện Nhân Ma đương nhiên là không hề hay biết Mà ngay cả hơn trăm người ở trong đại sản cũng chỉ có Đàn chỉ chấn càng khôn quyển định quê Lão đại ở trong trùng nguyên cửu tử Là cao nguyên nhất tẩu lôi điện tử là trí Cùng với cái thế vô sông sầm trùng Khúc thủ thắng Ba người là quan thần quan trong mắt của Thương Yến Mà nhận ra được chút ít Biết thiếu niên này gió công rất là cao thâm Tự nghĩ ngay bản thân mình cũng chưa chắc dễ dàng giành được phần thắng Thương Yến bái biệt ân sư hạ sơn bước chân trên giang hồ Chỉ mới được có hai ngày, chưa từng chính thức động thủ với bất kỳ người nào. Nên ngay cả bản thân chàng cũng chưa rõ trình độ gió công của mình như thế nào. Tam tuyệt kiếm pháp do Đà Bối Ông Tiền Dục Anh truyền cho chàng. Giống gồm có 3 ba môn kiếm pháp thiên tuyệt, địa tuyệt và nhân tuyệt của phái Hà Lan. Hiện tại chiếm với hai môn kiếm pháp địa tuyệt và nhân tuyệt đã sưng hùng gió lâm, húng hồ thương yến, đã luyện thành cả ba. Dĩ nhiên là càng cao sướng hơn nhiều. Ngọc Diện Nhân Ma sau khi ra hiệu bằng tay, thấy Thương Yến không đáp lại và có vẻ do dự y thầm nhũng. Tiểu tử này chẳng lẽ không phải là đệ tử bổn môn. Ngọn quải trưởng trên tay của hắn nếu đúng là tính vật của trưởng môn phái Hà Lan, thì hắn cũng do hắn ăn cắp mà có, còn không thì cũng là do ngẫu nhiên nhặt được mà thôi. Các tỉ tinh là đệ tử của Ma là kiếm khách khang diễn chi. Quyền chữ môn phái Hà Lan rất được khang diễn chi trọng dụng và các trưởng lão rất thương mến, nên đã quen tánh kiêu ngạo tự cao cho mình là chữ môn nhân tương lai. Hôm nay cực chẳng đã, đã mời làm lễ với đồng môn. Tham kiến thường yến, lòng đã cảm thấy hạ mình lắm rồi, nói hoài nghi trên càng khiến cho y tức tối hơn lòng bừng lửa dẫn thầm nhũng. Tiểu tử, người dù là thái tử na tra hạ Phàm trác mẫu cũng phải đấu với người một phen Để cho người thưởng thức tuyệt học của phái Hà Lan mới được Thế là y liền lập tức dẹp bỏ gián giả tàu nhã giả dối của mình Mắt rực hung quang, mặt cười hiểm độc Thi triển chiêu quyền hoàng phiên phục trong đại diện ngũ hành trưởng Gió công tuyệt thế của phái Hà Lan Ta phải đẩy ngang ra nhẹ nhàng như chẳng có chút kinh lực Hướng về phía một chiếc bàn bên trái của thường yến Cách chừng bãi thước Những người ngồi ở chiếc bàn ấy Chính là hai sư đồ của tiếu diện Diêm La Phương Tài Lai Cùng với mấy vị hào kiệt gió lâm Chứng lực trúng vào một chiếc ly trước mặt của số tiểu áp Lập tức chiếc ly bay bỏng lên không Là thầy chiếc ly ấy không bay về phía trước Mà lại nhanh như chớp bay về phía thường Yến Hơn trăm người ở trong sẵn Dĩ nhiên là chẳng thiếu người gió công cao minh và biết nhiều hiểu rộng Thấy Ngọc Diện Nhân Ma thì thố chân lực nội gia thượng thừa dẫn kinh ngữ khí. Lập tức tiếng cắt lưỡi gian lên cùng khắp. Quái hiệp khúc thú thắng dĩ nhiên là công lực chẳng phải tầm thường. Nhìn thấy Ngọc Diện Nhân Ma xuất thủ kỳ dị biết khó lòng ứng phó dội tung chưởng giải cứu. Thường yến theo bản năng phát động lửa nghi thần công. Tử trúc trượng ngớt đầu lên, đuôi hạ xuống đón lấy chiếc ly bài nhanh đến. Chiếc ly tuy nhỏ bé. Nhưng Ngọc Diện Nhân Ma sợ một chiêu không đắc thủ Không khuất phục được Tương Yến Đã dồn hết toàn lực vào đó Nên lực đạo của chiếc ly ấy mạnh không dưới ngàn cân Giống ra Phàm là cao thủ võ lâm Có chân lực nội gia tinh thăm Việc xích dịp phi qua đã thương người chẳng gì là khó Khó là ở chỗ lực đạo rõ ràng hướng về phía đông Mà lại có thể giữa chân chuyển sang hướng nam và hướng bắc Mà không hề nhờ vào ngoại lực nào khác Nếu đối phương ứng phó thất sách luồn lực đạo ấy gặp phải sức cản, vẫn có thể chuyển hướng đã thương địch nhân theo sự điều khiển của người phát ra. Ngọc Diện Nhân Ma một chiều xuất thủ chấn động toàn thể quần hào hiện diện, đang dương dương đắc ý, chờ thương yến biêu xấu tán mạng, hầu đoạt lấy tử trúc trường. Nào ngờ chỉ nghe một tiếng khen thánh thoát, chiếc ly bằng sứ rơi lực đạo ngàn cân, đã bị đầu của quải trưởng nhẹ nhàng hút chặt. Thường Yến chính mình cũng không rõ gì sao lại như vậy. Hơn trăm anh hùng hào kiệt hiện diện càng thêm kinh ngạc, tột độ. Chẳng hiểu chàng thiếu niên mười mấy tuổi đầu này đã sử dụng thông lực gì. Đến khi Thường Yến lấy chiếc ly từ đầu trưởng ra mới nghe tiếng quan hô gian dị cùng khắp. Quyến đình quê từ nãy giờ chú mắt theo dõi diễn biến. Lúc chiếc ly dính chặt vào đầu trưởng, các kỹ tinh bỏng đỏ bần nét mặt và người hơi chuối tới trước. Khi Thương Yến lấy lại cái ly và thu trưởng về, các tỷ tinh cũng ngã ngửa ra sao loạn choạn thối lùi ba bước mới đứng dẫn lại được. Dẫm dở lên bãi tám viên gạch vuông, và ở chỗ của các tỷ tinh đứng lại hai chân lúng sâu đến hơn nằm tắt. Đàn chỉ chấn càng khôn quyển đình quê tung hoành giang hồ mấy mươi năm, hai phái chứng tà đều nể sợ, vậy mà không khỏi kinh khiếp trước tuyệt kỹ Dẫn tình ngữ khí của trác tỉ tinh và công lực kỳ dị của Thương Yến Thì ra Thương Yến ngẫu nhiên tìm được thanh thành bí kiếp dưới đáy biển Luyện thành lưỡi ngươi thần công Môn thần công này hàm chứa quyền cơ âm dương của tạo quá Có thể ứng phó kẻ địch trong vô hình Đã thương kẻ địch bằng vào chính thế công của đối phương Nếu không nhờ chàng tuổi còn trẻ công lực chưa đạt đến cảnh giới lưu quả thuận thanh Hẳn hôm nay trác tỉ tinh càng đau khổ nhiều hơn Tuy nhiên 10 thành công lực phát ra của trác tỉ tinh cũng đã bị lưỡng nghi thần công của Thương Yến đẩy về ba thành. Chấn động nội phủ, đào đớn cũng chẳng nhẹ. Trọng tiếng hoàng hồ gian dội. Có hai người thắt thởm lo âu, một là Liễu Vật Anh, nữ cải nam trang, hai là thành tố văn ái nữ của chữ môn nhân phái du sợ. Liễu Vật Anh từ khi gặp Thương Yến ở tửu lầu Nghĩa Hưng trong thành dương trắng đến giờ, tùy chỉ mới được có 2 ngày, Nhưng đã thầm yêu tha thiết chàng trai khờ khảo nhúc nhát và lòng giả đôn hậu này. Mắt thấy ngọc diện nhân mà trác tủy tình tung ra tuyệt kỹ Nàng tự biết mình không tiếp nổi, chỉ trong dạo khúc lão hẹp ra tay cứu nguy cho người yêu. Hồi hợp đến mức tim cơ hộ muốn giọt ra khỏi lòng ngực. Nào ngờ đâu khúc công công tuy chưa ra tay, nhưng thương yến đã biểu lộ gió tổng, cao thâm khôn lượng sao với mấy ngón của mình trong hai ngày ba thật chẳng khác nào mớ riều qua mắt thợ. Báng văn chương trước nếu khổng phù tử thì ra người yêu của mình là đại trí giả ngu, thâm tàng lộ, nhịp đập con tim mới dịu đi. Nếu vật anh sau khi chứng kiến võ công tuyệt thế của Thường Yến, lòng càng yêu chàng thắm thiết hơn, ánh mắt ngập đầy giá đắc ý và ngọt ngào, ngơ ngẩn nhìn Thường Yến chăm trối. Lúc này đừng nói là dưới mắt hơn tâm người, Cho dù trời lông đất lỡ nàng cũng chẳng màn đến Lão quái hiệp khúc thú thắng Thấy gian vẻ của liễu vật anh như vậy mỉm cười hiểu ý Còn thành tố gian phen này đến đây Với mục đích là hàng phục thiết đổn Văn quân đặng tế dân Hầu táo trừ trở ngại Cho công cuộc lãnh đạo gió lâm của phái dư sợ Nàng tuổi trẻ thấy này Mà dám một mình đứng ra giải quyết Một đại sự như vậy Dĩ nhiên là gió công và đảm lực Chẳng phải tầm thường Ngọc Diện Nhân mà Trác Tỷ Tình đã đồng lưu hợp ô với Phái Dư Sơn. Lẽ ra nàng phải hi vọng chiêu gió công kỳ dị của Trác Tỷ Tình có thể khuất phục Thương Yến, khiếp đảm quần hồn để cho nàng tiện bệ mặc cả mới đúng chứ. Nào ngờ trái ngược hẳn. Chẳng hiểu sao nàng lại có một lòng lo cho Thương Yến, chỉ sợ chàng thọ thương dưới tay của Trác Tỷ Tình, bởi cảm thấy chàng thiếu niên này như có quan hệ mật thiết giới bản thân mình. Lại không sao diễn tả được. Giờ thấy chàng ra tay với thần thái ung dung công lực cao thâm khôn lượng, hơn xa so với lúc ở tủ lầu và hầu diễn khách điếm nghĩa hơn lòng liền nhẹ nhõm như dừa trút, đụng một gánh nặng ngàn cân, cũng bất giác ngây người ra nhìn thương yến. Lúc này trác kỷ tinh thẹn giận đến cực độ, mặt mày thái ngắt, trong khi thương yến điềm nhiên ngồi yên thần thái càng ung dung hơn. Các cao hùng quần kiệt, đứng ở bên ngoài pha của thiết đẩm văn quân hết sức là vui mừng, vì... Mặc dù họ không biết thương yến, nhưng biết lão sạm trùng khúc thú thắng. Còn bọn người có phái dư sơn thì cũng có một cảm nghĩ. Biết là hôm nay chắc chắn khó có thể giành được phần thắng trong tay. Còn những kẻ bàn quan tỏa thỉ thừa nứt độc thả câu thì sợ chàng thiếu niên gió công cao siêu này mai kia sẽ đối được với mình không khỏi thắt thởm lò âu. Đàn chỉ chấn càng khôn thấy tình thế hôm nay như đã cử trên lưng hổ. Nếu giải quyết một cách hòa bình, tâm trí của thiết đổm dân quân đặng tế dân đã rõ Chắc chắn là không chịu gia nhập vào phái diêu sợ Còn như dùng gió lực Chỉ mấy người như lão đại trong trung nguyên cửu tử Là cao nguyên nhất tẩu lôi điện tử là trí Cái thế vô sông sạm trụng khúc thủ thắng Cùng Sơn kỳ hiệp bạch dân trận Giả dành tiếu diện diêm la phương tài lai Cũng đã khó đối phó Mà ngay cả chàng thiếu niên thương yến này Dù toàn lực đối phó cũng chưa chắc giành được thắng lợi. Lúc này lão đàn phần dần khó xử, đột nhiên một tiếng địch du dương thánh thác vang lên liền theo đó, là một nữ nhân áo lục tuổi ngoài 30 diện mạo thanh tú, tóc dài đến lưng tai xách một giỏ quất vàng nhanh như chớp lướt gió vào trong đại sảnh. Người đàn bà ấy vừa vào đến đại sảnh đặt xuống ân quyền thi lễ một giọng già nói: "Chư vị thân bằng hảo hữu xin hãy giúp bà cô đây tìm kiếm ca và Dao nhi." Bà cô đây không có gì đền đáp Chỉ có những quả kim tiền quốc Hái ở hành sơn này Mỗi người một quả ăn xong kim tiền Như ý quả của bà cô đây Xin chớ dòng ân phụ nghĩa Dứt lời Liền đi từng bàn Chia cho mỗi người một quả Thấy là bầu không khí căng thẳng tại đây Lại bị bà cô ngớ ngẩn này Xua tan đi mất Người đàn bà ấy đi đến trước mặt Cô thương yến ngắm nhìn chàng một hồi rồi nói Tiểu bằng hữu Chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi Vì là chúng ta có duyên này tặng cho người một quả to hơn Rồi từ trong lòng lấy ra một quả cây to hơn tim tiền Quốc một chút Hương thơm ngào ngạt, màu đỏ tươi và giống như quả thị nhanh như chết nhét vào miệng thương yến Càng vừa đến tránh ngay khi miệng há ra Bà ấy đã trôi xuống cổ họng và chưa kịp có phản ứng gì Lại bị bẹo một cái vào má Thật khiến cho chàng dở khóc dở cười Sau đó người đàn bà ấy lại tiếp tục chia kim tiền Quốc cho người khác Ngay khi quần hào đang hết sức kinh ngạc trước hành động thất thường của người đàn bà ấy. Người đàn bà ấy đã tình cờ phát hiện ra thành tố văn. Tốt nhiên bà ta dưng tay ném mạnh nửa vỏ quýt vàng bay thẳng đến trên đỉnh đầu của Nguyễn Đình quê. Các khoảng 3 trường, chiếc vỏ bỗng bung ra, những quả quýt to cỡ trứng chim, đàn lã tả rơi xuống với lực đạo rất mạnh. Nguyễn Đình quê tuy vỏ công cái thế cũng bị mấy quả quýt rơi trúng hết sức là cúng quýt. Chỉ nghe người đàn bà ấy với tiếng ghê sợ như dưỡng thú lên tiếng nói.